Mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của trưa ngày hôm nay. Ông Quỳnh đi theo Thu Vân từ động. Vừa vào trong căn nhà, đã thấy cảnh con mẫn dựa vào lòng Thu Vân. Trong mắt ông, cử chỉ hành động ấy càng trở nên ái mũi bất thường. Nghĩ Thu Vân sau lưng ông có thể nuôi một đứa con gái như vậy Thì ông giận rung cả người Một tiếng cũng không muốn nghe Thu Vân nói Con người luôn có khuynh hướng Chỉ tin tưởng vào những gì mình muốn tin Một người gia trưởng như ông Luôn mặc định những gì bản thân nghĩ là đúng Ý của ông là ý trời Bởi vậy ông cho rằng Thu Vân đồng ái với đứa con gái khác Thì chính là như vậy Cái tác ấy như một sự trừng phạt Ông tiến đến mấy bước Một tay nắm tóc Tu Vân Giật ngược về phía sau Mà gặn lên Ở về nhà rồi Thì mày biết tài tọc Chỉ ngắn gọn mấy lời Nhưng lại khiến cho Tu Vân mềm nhũng cả hai chân Khói mắt không tự chủ được mà khóc lớn Trung rẽ cậu sinh Mình ơi Mình nghe em nói Thật sự đây là cô của cậu Binh Cháu của mình Em Im đi Đừng có kiếm cơ chữa lỗi cho mình. Thì, vô đưa bà mày về. Thằng tí ở phía sau chạy đến đỡ Thu Vân, kéo cô ra xe. Thu Vân bị lôi đi, thì cũng không thể quản nhiều hơn nữa. Nhìn cô mở một cái, rồi bất lực. Cô biết nó sợ, mà cô cũng sợ. Tất cả những gì có thể cô cũng đã làm rồi. Mọi chuyện tùy vào ý trợ gì. Sau khi Thu Vân bị kéo đi, con Mẫn bất chát ý thức được nguy hiểm. Nó cứ rút người vào góc nhà, lo sợ nhìn ông Quỳnh. Nó lơ mơ, không đoán được ý định mà ông sắp làm với mẹ con nó. Ông Quỳnh nhớ mài, nhìn cái bụng lấp ló rõ to của con Mẫn. Con của ai? Ông trầm giọng hỏi. Thưa ông, là, là con của Cao Vinh. Con Mẫn lấp bắp từng tiếng Nhưng dường như câu trả lời không hề giữ ý ông Quỳnh thì phải Ông trở mắt Thở phì phò bước đến gần Không ngần ngại dơ chân đạp mạnh vào bụng con Mẫn một cái Mẫn bất ngờ nên không né tránh kịp lãnh trọn cú đạp như trời gián Bụng nó đau nhói Như có một luồng điện xẹt qua cơ thể Mẫn bậm môi vì đau Từng cơn, từng cơn quảng tắt từ hạ bộ truyền đánh. Hai chân vô lực quỷ xuống đất. Trước mắt hoa lên, có hàng trăm ngàn vì sao xoay chuyển. đau đánh tái cả mặt mày đi. Mẫn lần đầu nếm trải mùi vị tàn nhẫn của cuộc sống. Còn tao không có ăn bậy ăn bạ như vậy. Hôm nay coi như mày tới số vậy. Đủ mốc mà đòi tròi mâm soan. Thống đốc Quỳnh thốt ra từng lời hâm dọa đầy hiểm ác. Chống ba toàn đầu bột sắc bóng loáng, tiến tới gần Mẫn thì một chút. Gương mặt khung tận, tay lâm lâm cây ba toàn, dờ lên cao, hướng đỉnh đầu của Mẫn mà xuống tay. Ông không hiểu vì sao bản thân lại muốn giết con Mẫn, chỉ thấy nó thật chướng mắt. Nó lại không biết thân biết phận, đeo bồng trèo cao. Thân phận tá điện thấp hẹn của nó, Làm sao mà với tới con trai của ông? Cái vậy mà còn lén lút mang bầu, định dùng cái thai để một bước được gã vào nhà ông. Đúng là quang đường, không thể quang đường hơn. Khi giây phút đầu gậy ba toàn chuẩn bị chạm đến đầu của Mẫn, thì bất chợt khẩn lại. Ông Quỳnh trốn mắt, cây ba toàn rơi xuống đất một cái chọn. Tai chân ông rung lại bẫy. Cổ hộng như ướng ngẹn đi Mặt mày tái mét Bất động thanh sắc Cương mặt trước mắt ông Không phải là mẫn Mà chính là bà Đốc Hiền Cười vợ kết phát gần 20 năm Bị ông nhẫn tâm hãm hại Ánh mắt bà tức giận vô cùng Mắt lông lên sòng sọc Một màu đỏ trực sáng loáng Trong màn đêm tối Một dòng máu đỏ từ khóe miệng chảy xuống Thấm đẫm bên dưới cầm trong kinh dị cực kỳ đôi tai gầy ruột vương đến muốn nắm lấy chân của ông thống đốc Quỳnh buông gậy quay người chạy trối chết ra khỏi căn nhà nhỏ Mẫn đào đớng mà trên lên một tay nó bệnh lấy bụng một tay cố với lấy cạnh bàn để đứng lên nhưng ngay tức cắt lại ngã quỵ xuống vị đau máu giữa hai chân chảy ra mỗi lúc một nhiều Mẫn hòa cả mắt bị sợ. Cả cơ thể run rảy, khóe mắt ướt đẫm, tráng đổ đầy mồ hôi lạnh. Mẫn bất lực nằm mệt ra đất, dùng chút sức lực cuối cùng, kêu lên từng tiếng ngắt quảng, nhỏ xíu. Có ai không? Cứ tôi chơi. Tàng sổ nắp sau bụi cây, thấy hết những việc tàn độc của ông thống đốc Quỳnh. Nó lại nghe đứa bé trong bụng kia là con của cậu Vinh, thì lại càng sợ thêm. Nó sợ cách làm người của ông Quỳnh. Nó không hiểu sao một người tốt đẹp, ôn hòa như bà Hiền, lại lấy một người tàn độc, ác nhân như Thống đốc Quỳnh. Nó chỉ kịp suy nghĩ một ý định duy nhất là cứu lấy mẫn Người con gái đáng thương cùng với đứa bé tội nghiệp kịp, là vợ và con của cậu Vinh. là cháu của bà Đốc Hiển, cũng như là người thân của nó. Cho dù ông Huỳnh có biết có đánh đập đuổi cổ nó ra đường, nó cũng chấp nhận hết thảy. chạy như bay vào bến mận tới nhà bà mụ mà nó biết ở tỉnh, cách đó khá xa. Đi xa một chút cũng tốt, tránh được tai mắt của ông Huỳnh. Còn mẫn có khi lại được an toàn hơn. Nó không có nhiều tiền, Cũng không biết chữ, nên không dám đánh nhà thương hay đốc tờn. Thấy con Mẫn đã bớt la hét, Nó cũng yên tâm mà bồng con Mẫn đi một mạch. Rồi nó cố sức chèo ghê thiệt nhanh. Con Mẫn mơ mơ màng màng, bị nhấc bỏng người lên. Một cương mặt lạ đổ mồ hôi ướt ác, Đang bế nó chạy đi. Chạy ra khỏi cái nơi địa ngục lúc nãy. Văn vẳng bên tai là lời nói động viên của ai đó. Còn phải ráng lịch Chắc chắn sẽ cứu được em bé mà Mẫn có cảm giác an toàn hơn hẳn với an tâm nhắm mắt Cơn rào vẫn từng đợt quẳng thắt Cho tới khi tới nhà bà mụ Bà mụ đang ngủ Nghe tiếng đập cửa thất thanh Thì lờm cơm bò dậy ra mở cửa Nhìn thấy người con gái máu me ướt cả đủng quần Thì bà châu mày Nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh Chỉ tài, ý biểu đặt nằm lên cái chổng tre. Vừa bới lại mái tóc lưa thưa, vừa phân phó. Cậu ra sau bếp bắt ngay một ấm nước. Cái vẹt diêm trên kệ đó, nhanh đi. Thằng sổ lật đật làm theo. Ở trên này, bà mụ cũng rất nhanh dùng kéo cắt toàn cái quần dướng dướng của con mẫn. Máu chảy quá nhiều, lại nhìn thấy cái bụng còn nhỏ, biết ngay là chưa đủ thắng. Dấu chân vẫn còn in rõ giữa bụng Bà mụ thở dài lắc đầu Tôi làm hết sức thôi Cô cũng ráng lên một chút Thằng sổ mang nước lên rồi đi ra ngoài Bà mụ bên trong lọ mò một chút Thì lại nghe thấy tiếng hét thất thành đau đớn của Mẫn Giọng nó lạc đi vì kiệt sức và vì đau Trong đời nó chưa bao giờ trải qua cơn đau cắt da cắt thịt như vậy Mẫn dần mất đi ý thức Hai mắt nó nhòe đi Chỉ có lờ mờ gương mặt của tía nó Của cậu Vinh Của những người mà nó yêu thương Nó liệm đi trong cơn đau ê e bút Thằng sổ bên ngoài nghe tiếng la hét của con Mẫn dần nhỏ lại Đến khi tắt hẳn đi Bên trong là một không gian im ắng Thì nó mới đứng bật dậy lo lắng Bà Mụ mở cửa đi ra Hai tai vẫn còn dính máu đỏ Cương mặt bà cũng lắm tấm mồ hôi Thế dễ sốt ruột chờ đợi của thằng sủ Nhưng vẫn không dội nói Nhẹ thở hát ra Rồi đi ra lưu múc nước rửa tai xong Mới chậm rãi nói Cái thai nhỏ tháng quá không có cứu được Tôi làm hết sức Vì lại may mắn lắm mới giữ được người mẹ Vậy là mừng lắm rồi Thằng sủ gật gật đầu Không biết nói gì Nó cũng bối rối không biết phải làm sao Nhưng nghe bà Mụ nói như vậy Thì có dễ thiệt hại đã ở mức thấp nhất rồi Muốn nhiều hơn cũng không được Là lực bất tồng tâm Chỉ quán trách lòng người độc ác Bà Mụ nhìn sắc mặt của nó Cũng đoán biết Sủ không phải là cha của đứa bé Bà để cho Mẫn ở lại nhà của bà một đêm Bà mụ sau đó đưa cho nó một cái bọc giải nhỏ được gối kỹ càng bằng hai ba lớp giải trắng dính ly tỷ máu. Nó nhìn bà. Bà mụ cũng không nói gì chỉ gật đầu như ngầm xác nhận. Tàng sủ tái mặt nhưng vẫn lặng lặng đem đi. Mà nó không biết đem đi đâu. Cuối cùng quyết định quay về nhà cũ nơi có ngôi mộ của bà Đốc Hiện. Sủ lấy một cái chùm nhỏ vừa vặn đựng cái bọc vải đó. Sau đó cẩn thận đem chôn ngay cạnh của bà Đốc Hiền. Cuối cùng nó quỳ lại trước mộ bà ba cái, rồi mới đi về. Nó nghĩ làm như vậy, bà Đốc Hiền trên trời cũng sẽ được ăn ủi phần nào. Sáng hôm sau, thằng Sổ trả tiền cho bà Mụ. Đó là tất cả số tiền nó có được, rồi dội dã quay về nhà thống đốc Quỳnh để làm việc. Nó nhờ bà chăm sóc cho tới khi Mẫn tỉnh dậy, thì đi hề ở đã tùy ý cô quyết định. Thang sổ tự nghĩ, nó cũng chỉ có thể giúp được đến đó mà thôi. Mẫn sau cân đau thập tử nhất sinh, tỉnh dậy thì ngồi thất thần trên giường. Không ăn không uống, cũng không buồn mở miệng. Bà mụ thấy dậy cũng không tiện mở miệng đuổi đi. Đến mấy ngày sau, Mẫn tóc tai bù sụ, mới hoàng hồn trở lại. Phản ứng đầu tiên của nó là khóc Nó khóc như mưa Khóc đến thấu ruột thấu gan Nó nhớ tía Nhớ đến đứa con chưa rõ hình hài của mình Thì đau đớn trong lòng Mẫn bất trì bất giác ôm chầm lấy bà mụ Như tìm hơi ấm của con người Là con người Chứ không phải loài quỷ dữ Ác mộng như hôm ấy Thống đốc Quỳnh Chính là một con ác quỷ Bà mụ thấy hoàn cảnh của hai mẹ con đáng thương nên để cho Mẫn ở đầu lại. Chừng nghe kể toàn bộ sự việc thì càng mũi lòng hơn. Bà cũng sống một thân một mình nên nảy ra ý định muốn nhận nó làm con nuôi. Bà mụ này trời sinh tính tình khẳng khái nghe chuyện tàn ác của thống đốc Quỳnh đã không sợ hãi mà còn hảo tâm gian tay ra giúp đỡ. Đời bà ghét nhất là thể loại quan quyền ỉ lại mà hiếp đáp con nhà nghèo Bà để con Mẫn ở lại hữu hỷ với bà Có rau ăn rau Có cháo ăn cháo Không phải đi đâu hết Mẫn cũng không còn nơi nào để đi Nên đồng ý ở lại Bà Bộ bắt đầu dạy cho nó cái nghề đỡ đẻ Ban đầu nó chạy lạc chặt bên ngoài phụ giúp Rồi dần dần lành nghề Cái nghề này cũng phải có căng có cốt Có kiên nhẫn Có tâm quyết mới theo được Nhát tài quá là không được Mà mạnh tài quá cũng không xong Cái nghề làm mụ như một nhiệm vụ thiên liên và cao cả Mọi người ai cũng nể trọng Sự sống và chết của mẹ con sản phụ Đều trong kệ vào một tay bà mụ Nếu quả quằng Có những bất trắc xảy ra trong lúc đỡ đẻ Người mẹ bị chết Hoặc thai nhi bị chết Thì ít ai đổ lỗi cho bà mụ Mà họ chỉ nghĩ đó là phần số của mỗi con người những bà mụ ngày xưa Họ cũng tự xem nghề nghiệp của mình Là do ông trời đặt Để ban cho họ Mà mẫn chính là một trường hợp Mà ông trời dúi vào tay như vậy Nên luôn nghĩ đến cái tâm Là làm phước nhiều hơn Tính toán công xá với mọi người Ai trả công cho họ cái gì cũng được Nó không có đòi hỏi Chỉ tận tụy với công việc của mình Xem như cách tu nhân tích đức cho con cháu sau này Bà mụ giúp đỡ mẫn Thì nổi tiếng là nhân tự trong dùng Người nhà đưa sản phụ đến sanh Vì nghèo quá Không có gạo nấu cơm Hay thiếu thốn những thứ lặt vặt không đáng giá Nhưng bà vẫn giúp đỡ cho hết Không chỉ như thế Có những hệ lụy từ nghề mụ Đã làm nên những tình huống dở khóc dở cười Có khi còn đánh đổi cái tính mạng của mình Như trong chiến tranh Súng đàn nổ gian trời Dẫu không muốn Nhưng hai người cũng phải nén cái sợ vào trong lòng Không còn mạng đến tính mạng Để đi đỡ đẻ cho sản phụ Vì thấu hiểu nỗi lo lắng của gia đình Và sự nguy hiểm của mẹ con sản phụ Trong lúc chờ mụ đến Có trường hợp Một phụ nữ đơn thân Đến nhờ Mẫn đỡ đẻ cho Rồi lén bỏ con lại Bà Mụ và Mẫn phải giấc giả nuôi đứa trẻ một thời gian Rồi tìm gia đình nào Có ai muốn sinh con nuôi để cho lại Những gia đình ở nông thôn Thường nghèo khổ Chẳng có gì đền đáp công sức cho bà Mụ Ngoài những sản vật có sẵn trong gia đình Nhà khá thì đền ơn ít tiền Kèm theo quả bánh, giải dốc Có nhà thì biếu con gà Con dịch cây trái trong giường hoặc đông lúa gạo cho bà mụ đem về để gọi là trả ơn. Bà mụ ngày một lớn tuổi nên để cho Mẫn nối tiếp cái nghiệp của mình xem như con gái mà hết lòng chỉ dạy. Một cái bạc tai mạnh khiến cho Thu Vân hoa cả mắt tối sằm mặt mũi, khóe miệng vươn một chút máu đỏ. Thống đốc Quỳnh dù đã lớn tuổi, nhưng sức lực vẫn rất khỏe, bằng chứng là cái tác đó. Tao cho mày ăn thịt ăn cá, quần là áo lụa, cho mày danh phận, vậy mà mày dám lén lút làm cái việc như vậy sau lưng tổng. Em xin mình, sau này em không dám nữa, mình ơi, mình tha lỗi cho em. Thu Vân lúc này cực kỳ hối hận, dì đã tài lăn. Để bây giờ phải chịu đau đớn như vậy. Hai bên má cô sưng hấp dì bị đánh. Cả thân thể rung rảy dì đói. Thống đốc Quỳnh đã nhốt cho bỏ đối cô mấy ngày rồi. Hôm nay lại ăn mấy cái bạc tai. Cơ thể cô sắp chịu hết nổi rồi. Còn dám cô lần sau sao? À, không, em không dám. Mình tha cho em. Thu Vân liều mình nếu lấy một bên chân ông Quỳnh Sau này Tao cấm mày ra khỏi nhà nghe chưa Nên nhớ rõ thân phận của mày Còn lần nữa thì đừng có trách tàu ác Nói đàn bà như mày đó Đầy rấy ngoài kia Thì ông có thể hút về một nắm rồi Hiểu chưa Ông Quỳnh không tiếc lời hạ nhục Rồi ông ta dằn mạnh chân, trời khỏi phòng, bỏ lại thu vân với sự căm phẫn, thống hận lên đến tột cùng. Điếu thuốc trên tay cũng đã sắp tàn, nhả ra một làng khối giữa không trung. Gương mặt bà Đốc Hiền hiện lên trong tâm trí, xinh đẹp, hiền lành. Chẳng hiểu sao càng lớn tuổi hơn, thì số lần ông nhớ tới người vợ cũ ngày một nhiều. Phải, Bà đốc hiền với Thu Vân quả thật là khác biệt Vốn không thể so sánh cùng với nhau Nhưng có chết Ông cũng không thừa nhận rằng Ông nhớ người vợ này Có sợ hãi Có hối hận Cũng có nhớ nhung cô <cười> lẽ lão thầy Pháp đã nói đúng Một bước sai Dạng bước sai Cả đều là sai <cười> Ông Quỳnh cười khổ Nhắm mắt khích thở một hơi thật sâu Giữa trời đêm khuya Chớp mắt Lại thêm một năm Rồi một năm nữa trôi qua Thời gian tấm thoát thôi đưa Cũng đã đến ngày về. Cậu Vinh háo hức thu dọn hành lý về nước với tấm bằng trong tay. Bao nhiêu nỗi nhớ mong cùng với hy vọng đều hiện rõ trên mặt chàng thiếu niên. Cậu viết một phong thư gửi về nhà rồi mới lên tàu về nước. Nhưng ý trời lại không như mơ. Chiếc tàu hải phòng đi đến giữa biển thì bị tàu lặn của Đức bắn chìm biệt tích. lập tức trở thành tin tức nóng hổi trên các thời báo lúc bấy giờ. Tin tức cũng được lính báo lại cho ông Quynh. Y nói cậu nhà cũng có mặt trên chiếc tàu đó. Chị buộc cũng gia đình. Tổng đốc Quynh không trả lời. Tái mặt, ngồi bịch xuống bộ trường kỷ. đứa con trai thừa tự duy nhất của ông đã bỏ xác giữa biển rồi hay sao? Trong đời ông lần đầu bất mãn với cuộc sống này, bất mãn với chế độ này, chiến tranh cho ông quyền thế, nhưng cũng lấy đi của ông quá nhiều thứ. Tù vân nắp sau tủ thợ nghe thấy, thì cũng buồn mang mát trong lòng. Suốt hai năm qua, tâm tình của cô đã vơi đi không ít, nhưng giờ phút này lại trở về vẹn nguyên như ban đầu. Cái cảm giác không thể rõ thành lời Một giọt nước mắt vô thành vô thức rơi xuống. Người kia thực sự đã chết rồi. Đêm hôm đó, cả tỉnh Bạc Liêu đổ một trận mưa trái mùa. Mưa lớn kèm theo sấm chớp dị thường. Căn nhà cũ của thống đốc Quỳnh bị bỏ trống mấy năm nay, bị sét đánh cháy xém một gian nhà. Mưa lớn cho nên đám cháy tự phát cũng tự tắt đi. Ảnh hưởng không nghiêm trọng, cho đến khi có người phát hiện ra. Người đó đội áo mưa đi lên tỉnh, đi ngang vô tình phát hiện, tái mặt kể lại rằng, đã nghe thấy một bóng người phụ nữ ngồi khóc thảm thiết tự trên nóc nhà. Bộ dáng cực kỳ đau đớn, thảm thương, tựa như người mẹ bị mất con, gạo thét giữa màn đêm vô vọng. Người đó khẳng định, Đó chính là bà Đốc Khiêm Cái tin tức đứa con trai độc nhất của ông thống Đốc Quỳnh Chìm tàu chết giữa biển Cũng được truyền đi khắp xứ Bạc Liêu Ông bà hội đồng thăng cũng bất ngờ Đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Nhất là bà hội đồng Cái lúc lính lại báo tin dữ Bà sóc trên ngã quỵ mà ngất đi Gia đình trong nhà phải đỡ bà Nằm lên bộ gián ngựa Thoa dầu giật tóc mai một lúc sau Bà mới hồi tỉnh Bà chân tỉnh lại Bà lại khóc ngất lên Ông hội đồng thăng ngồi buồn trầu bên cạnh mà ăn ủi vợ Thôi bà Chuyện ông trời đã sắp đặt rồi Bà khóc lóc Con cháu mà thấy Nó không có yên lòng đâu và hội đồng thân vẫn khóc khàng cả cổ, tay lại vào ngực bình bịch mà hối hận nói: "Đáng lẽ ra hồi trước ông phải cản thằng nhỏ đi xa mới đúng. Nhà mình giàu, cần chi ba cái bằng cấp đó để rồi nó đi xa bỏ ông ăn như vậy. <cười> Nuột chết cục của nấm đất mà chôn. Cục cháu mình nó mất xác luôn giữa biển rồi." <cười> Bà lại khóc lớn đầy thảm thiết. Ông thăng thở dài thường thược. Ai mà ngờ được, chuyện đời nó lại xảy ra như vậy. Thôi ầu cũng là cái số rồi. Để tôi qua bến cô thằng Quỳnh nói tính làm sao. Để tôi đi với ông. Bà hội đồng giận chó đánh mèo, đổ hết tội lỗi lên đầu con rể. và giận thống đốc Quỳnh từ chuyện con gái của bà lung lắm. Đến chuyện của cháu ngoại Thì cái giận nó chuyển thành hận Nặng nề hơn rất nhiều Bà đương cân lửa lòng Buông qua đó Mắng nhiết thống đốc Quỳnh cho hả giận tôi bảo ở nhà giùm tu cách qua đó rồi rời rạ sinh chuyện Chứ chẳng có ít gì mà biết đâu được tin tức bậy bạ chưa có chính xác Thằng Trinh siêu lạc còn ở đâu chưa có dạy được thì sao Bà đừng có bụ luôn bụ lo lên như vậy Sau hôm đó, các hội đồng thăng cùng thống đốc Quỳnh đi Sài Gòn một chuyến. Gần một tháng sau, mới được nhà chức trách chính thức xác nhận những người trên con tàu kỵ đó đều đã thiệt mạng. Hai người mới tất tiểu trở về Bạc Liêu. Bạn tính với nhau, rồi mới xây ngôi mộ giả chôn bộ quần áo đồ vật lúc nhỏ của cậu Vinh xuống để chôn tượng trưng. Ngôi mộ giả ấy Được xây ngay dưới chân mộ của bà Đốc Hiện Để cho mẹ con được gần nhau Ông Hai Đình ở đó cũng biết tin Ông lén đến cho Mẫn hay sự tình Con Mẫn hay tin cậu Vinh mất Nó buồn thiêu Cũng im lặng không nói gì Chỉ thấy cậu lòng trống rỗng Đêm đó nó thức trắng Mắt nhìn về phía chân trời xa xăm Rồi lặng lặng rơi nước mắt Người nó thương đã thật sự đi mất rồi sao. con mất người thương cũng mất. Nó biết khi giòng vào cái gì để sống tiếp bây giờ. Gió đêm từ từ thổi tới, tóc mày phiêu tán. Cảm giác mất mát giàu dạt tràn ngập cõi lòng. Công đốc Quỳnh trước đây có cậu Vinh là con trai thừa tự Nên đối với Thu Vân không quá quan trọng việc có con cái hay không Nhưng bây giờ đã khác Cậu Vinh chết Nên cái việc tiếp tục sinh con đẻ cái Nói dỗi tông đường Lại được ông cấp thiết đặt lên hàng đầu Đã ở cái tuổi ngũ tuần Ông cũng không hy vọng nhiều Nhưng có hay không vẫn phải thử mới biết được Vậy là thời gian đó, Thu Vân đều bị ông hành hạ mỗi tối. Cũng thật bất ngờ, khi một thời gian sau, cô thực sự có thay. Ông Quỳnh thậm chí không dám tin, phải đưa Thu Vân lên tận Sài Gòn để khám lại cho chắc. Quả thật là cô đã có thay. Thu Vân mừng rỡ, nhưng cô cũng có cái lo riêng trong bụng. Vân mừng vì từ nay có con nữ nương tựa. Nhưng cô lại sợ sinh ra con gái Sẽ bị bỏ đối cả mẹ lẫn con Bị cái da huấn khắc khe kìa Bởi vậy dù có thai Nhưng tâm trạng của cô cũng thấp thổn Y hệt như bà Đốc Hiền Cái năm có bầu của Vinh Lo sợ và bất an Đúng là một canh bạc lớn của cuộc đời Cô không biết lần cược này Là đúng hay sai Thời gian chậm rãi trôi qua Thu vần thấp thổm, cuối cùng nghệ cũng đến Bụng đã bược mặt, nặng nề và đau đến thấu xương. Những cơn đau không dữ dội ồ ạt, nhưng râm rỉ quẳng thắt. Thu Vân cắn trăng, nằm rên rỉ. Thứ nước nhầy nhụa chảy ra giữa hai chân. Cô chịu hết nỗi mà la lớn Lập tức thống đốc Quỳnh cho người đi rước bà mụ. Ông dư thừa tiền để đưa vợ đi nhà thương Nhưng thời này người ta vẫn tin vào tai nghề của bà mụ vườn hơn Cho rằng mụ vườn sẽ mát tai Con cái sinh ra cũng được mụ bắt miếng Sẽ lanh lợi và mạnh khỏe hơn Thống đốc Quỳnh cũng không phải là ngoại lệ Ông cũng không lo lắng như lần đầu có con Vẫn một mặt bình tĩnh Ngồi ở bộ trường kỷ uống trà Chẳng mấy chốc bà mụ đã được trước đến Ông cũng không để ý tiền phải thay cho bà mụ đi vào Duyên trời sắp đặt Bà mụ ấy lại chính là con Mẫn Mẫn giống không biết người đến trước là người của nhà thống đốc Quỳnh Cũng không thấy ngờ Người cô sắp đỡ đẻ Lại là ân nhân tự cứu mạng mình Đến khi thấy thống đốc Quỳnh ngồi chiếm chệ giữa nhà Nó mới rung rảy Vội cuối mặt muốn quay về Trong bản năng vẫn căm phẫn, đôi tay không tự giác, nắm chặt thành nắm đắm. Nó nhớ lại cú đạp ác độc không thương tiếc buổi tối hôm đó, nhưng cú người vẫn là việc cấp thiết hơn hết. Ông Quỳnh ác với nó, nhưng cũng không có nghĩa là nó sẽ dùng cái ác để đáp trả lại ông, vậy nó chẳng khác nào là ông. Mẫn Trung Quy vẫn là người tiện lương, không giống như thống đốc Quỳnh. Thấy ông Quỳnh không để ý, nên Mẫn rất nhanh đi vào trong phòng của sản phụ. Mẫn từ xa đã nghe rõ tiếng la của Thu Vân. Nó lại nhanh chân hơn một chút. Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Cả băng vải và kéo bén cũng đã để sẵn trên bàn. Mẫn nhanh tay làm hết một công đoạn, lao sạch hai bên bẹn đùi cùng với hạ thân dưới cho Thu Vân. Trải sẵn một tấm vải sạch dưới thân và người của cô. Khi đầu thai đã thập thọ ra bên ngoài Mẫn bấm vỡ nước ối Khi đó cơn co tử cung Sáng phủ móc rặn Và khi rặn Tần sinh môn giảng căng Miệng không ngớt lời thúc giục Động viên Thù Vân cố gắng rặn Dễ hết thở thật sâu Rồi thở ra từ từ Từ từ thôi Đúng rồi Thù Vân nghe theo Dùng hết sức bình sinh Cắn trăng bậm môi mà sinh Mẫn cũng toát mồ hôi. Cuối cùng thì đứa bé cũng an toàn được sinh ra. Mẫn cắt dây rúng, rồi vỗ lên đít nó một cái, mỉm cười. Đứa bé lại khóc éo lên, vang dội cả căn phòng. Thống đốc Quỳnh bên ngoài lại không nghe thấy. Thu Vân mơ mạng, cũng cố đảo mắt nhìn đứa con, mình mang nặng để đau mà sinh ra. Trong nội tâm một tiên lo sợ dữ dội, Không biết đứa bé là trai hay gái Con Mẫn nhìn thấy Như hiểu ý Nên bế con lại trước mặt Thu Vân Thu Vân có chút ngạc nhiên Khi nhìn thấy con Mẫn Nhưng rất nhanh chóng lỡ đi Vì việc cô quan tâm nhất Chính là đứa nhỏ con của mình Cô theo thảo hỏi Là trai hay gái Mẫn hấn hở Là con gái vậy Khỏe mạnh lắm Thu Vân nghe thấy mấy lời đó thì như muốn ngất ngang. Mẫn muốn giúp Thu Vân rửa lại vùng hạ thân, lao khô và giúp cô mặc áo quần. Nhưng cô bội xua tay. Cậu xin nó bằng giọng ngắt quảng. Mẫn, bác đứa bé đi ngay. Giúp tôi đi khỏi đây ngay. Cô Mẫn không biết ớt cháp gì. Con mình mới đẻ ra chưa kịp nhìn mặt. Bà đã muốn vứt bỏ đi Nhưng nhìn thấy gương mặt trắng bệt Cầu khẩn của Thù Vân Nó hiểu chắc cô cũng có khổ tâm riêng ừ, Dạ, không bỏng đi ngay Nhưng mà Giúp tôi nuôi giúp tôi một thời gian Nếu có thể sống sót Nhất định tôi sẽ đến tìm Thù Vân thiều thào Lại xua đuổi Như sợ hãi điều gì đó Đi Đi ngay đi, không kịp nữa bây giờ Sau hàng loạt tiếng sấm chớp nứt toạt cả bầu trời Một trận mưa lại trơi xuống đất bạc liu Một tiếng sấm vang dội nữa Con mẫn co rúng người Mặc áo tơi rơm bé đứa bé sơ sinh đi vòng ra cửa sau mà bỏ trốn Bóng lưng nhỏ bé của nó Quớt dần trong mạng mưa tâm tối Đứa bé sơ sinh được gối kỹ càng Trong chiếc chăn bông nhỏ Ấm áp trong lòng con mẫn Nó cũng rất ngoan Không hề khóc la Đã sinh chưa? Là trai hay gái? Thu Vân vừa mới sinh Thân thể vẫn còn đau đớn Nghe giọng chồng Thì rung lấy bẫy Gượng sức ngồi lên Mặt cô tái mét Sợ hãi đáp nhỏ xíu Là là, là là trai hay gái Là cái tư mình Ông Quỳnh thở hát ra Thất vọng nói Rồi nó đó đâu Nó Nó đâu Dạ nó trách hiểu Bà Mũ đem đi cho rồi Bây đồng Mau tới chỗ bà Mũ Bắt hết gì để cho tao Thu Vân giật mình Bội lao xuống Bất chấp cơn đào quặng thắt từ hạ thân Liều mạng ôm lấy chân ông Quỳnh Mặc cầu xin Mình ơi em xin mình Con chết thật rồi Mình đừng có làm như vậy mà Tội con lắm Ông Quỳnh nhìn Thu Vân lúc này Thật là chướng mắt Nhìn cô Làm cho ông gợi nhớ lại lỗi lầm năm xưa của chính mình Bị mê cô Mà ông đã xuống tay giết chết vợ mình Rõ là không phải lỗi của cô Nhưng một người như ông Quỳnh Làm sao có thể tự nhận lỗi lầm của mình chứ Đều đổ hết lên đầu Thu Vân mà thôi Sinh con cũng không xong Tại lấy tư cách gì cậu sinh ở đây hả Dạ cuốn của cái nhà này Có thể vì một con đàn bà như mày Mà phá bỏ hay sao Ông Quỳnh hạm hực, đá mạnh chân, hất văn người Thu Vân ra. Mình, sao lại ác độc đến như vậy? Ông có còn là con người hay không? Ông Quỳnh trợn tròn mắt như không tin. Con đàn bà này dám nói ra những lời này. Có phải đau đến điên rồi hay không? Thu Vân lúc này đã đến giới hạn chịu đựng. Cô cũng không phân biệt được tốt xấu lợi hại nữa. Trở về đúng bản chất nguyên thủy của con người, không có lợi ích, không có ràng buộc. Càng là thuần túy, càng không biết sợ hãi. Giải dùa có thể sẽ rơi xuống, nhưng cũng có thể sẽ mở ra một bầu trời mới. Chỉ cần có một lần cơ hội, tha rằng vì cầu trời cao biển rộng mà chết trước cửa lòng. Cũng không muốn cẩm y ngọc thực làm chim hoàng yến suốt đời trong lòng son. Người cho ăn mới được ăn, cho hót thì mới được hót. Thu Vân cắn trăng, nói từng lời với con người, nhưng đội lúc quỷ dữ kìa. Cháu ruột chưa rõ hình hại của ông, ông cũng giết. Bây giờ đến đứa con đã chết, ông cũng không tha. Cuối cùng ông là người hay là cầm thú? Ở Tổng đốc Quỳnh, hổ dữ còn không ăn thịt con kia mà. Sao ông có thể ác như vậy chứ? Một cái bạc tai thô bạo Trời xuống khương mặt tái nhật của Thu Vân Ông Quỳnh gầm giọng mà rít lên Mày gàng lắm rồi Thu Vân bình sức không sợ vỡ Cô cười như điên vậy Chỉ thẳng mặt ông Mà nói như trụ rủa Thứ quỷ chữ Ác nhân thất đức như ông Xứng đáng tuyệt tử tuyệt tôn Chết cũng không có con cháu cầm hình thơ Tụi bậy Chối nó nhút lại vô phòng Bỏ đuổi tới chết cho tao Thu Vân bị lôi đi Xích chân vào thành dường sắc nặng nề Mệt mỏi Tâm trạng chấp mắt lại trơi xuống vực sâu Sự chênh lệch giữa Bi và Hỷ Thật đúng là khiến cho người không dễ chịu Mấy lời của Thu Vân khiến cho ông Quỳnh như bị đâm trúng một nhọt vỡ tung thué và đau nhói. Tuyệt tử tuyệt tôn bốn chữ này như gai nhọn đâm vào tim ông. Điên tiếc đập đổ hết mọi thứ trong phòng. Sao? Đã tìm thấy chưa? Ông Quỳnh trầm giọng hỏi mắt vẫn nhắm nghiền lười nhát nhìn mọi thứ. D dạ thưa ông. Bà mụ đã giỡn nhà đi trong đêm, bỏ đi mất rồi. Không ai biết là đi đâu hết. À, còn đứa nhỏ, đêm quả cô thật là đã chết rồi phải không? Giờ tư ông con không rõ. Nhưng mà từ lúc bà sinh con, không hề nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Thằng Sủ với thằng Tí nhìn nhau cúi đầu. Không dám nhìn ông chủ, vì tụi nó đều sợ. Người rất ít nói dối Một khi nói dối Sẽ giống như là thật Ờ Tụi mày lùi xuống đi Lại nói về cậu Vinh Trong cái đêm định mệnh trên biển ấy Tàu lặng của bên kia Bắn chìm chiếc tàu hải Phòng Tiếng la hét Hỗn loạn khắp nơi truyền đến Cậu cũng bị cuốn vào dòng người Mà rơi xuống biển Biển sâu, lạnh lẽo, tầm tối. Cậu vớt được một cái phao cứu hộ trên tàu, dùng sức ôm chặt lấy, lên đền trên biển suốt một đêm. Cậu cảm nhận trái tim mình đập nhanh đến có thể nổ trung. Thân thể đang rung lên bị lạnh. Trải qua cảm giác cái chết đang đến, nên lúc đó cậu đang nghĩ rằng cậu thật sự sẽ chết. Có lúc thân thể cậu vô lực, Bờ môi khô nứt, bị nắng gắt trên biển và thiếu nước Muốn buông xuôi để giải thoát Nhưng trong cơn mơ mạng Giữa ranh giới sinh tử Khương mặt của những người thân yêu Cha mẹ, ông bà ngoại Mẫn và cả Thu Vân Như ẩn hiện trước mắt Họ gian rộng tay Như muốn kéo cậu trở lại với sự sống này Cậu bên vùng vẫy Sau đó ôm chặt lấy chiếc phao Phải Cậu không thể chết như vậy được Nhưng thời gian càng trôi qua Như sự thử thách, sự kiên trì của cậu Mặt biển vẫn nhấp nhô những gợn sóng Những lúc cậu mê mang Nước biển tắp vào mặt Khiến cho cậu tỉnh hồn Mặn và rác Những cái xác nổi lên bền lâu lâu lại tắp đến bên cạnh Cũng không còn làm cậu sợ hãi như ban đầu nữa. Ông già người Pháp lúc trên tàu còn nói chuyện với cậu. Bây giờ đã là cái xác trương phịnh giữa làng nước xanh. xác thịt gửi lại nơi đáy biển sâu, không trở về cố hương. Cậu chẳng biết bao lâu nữa. Khi sức cùng lực kiệt, cậu cũng sẽ giống như họ, thì có gì mà sợ. Nhưng dù là một tri hy vọng nhỏ nhoi, cậu cũng không muốn từ bỏ. Ý chí sinh cầu mãnh liệt Từ trong bản năng của người con đất Việt Nhỏ bé Nhưng kiên cường bất khuất Một chút mùi thanh tử Một chút vị mặn mặn của nước biển Hòa quyện vào nhau Trở thành thứ hỗn hợp kinh khủng Mà cả cuộc đời cậu cũng không thể nào quên Cậu cố gắng nuốt xuống Bệnh chặt miệng Để không phải ối ra Sau khi nuốt trôi xuống Cậu rung rảy cả người Cậu lại bật khóc Khóc như một đứa trẻ Tiếng khóc vang dội Giữa bốn bề sóng vỗ Ngày rồi đêm Đêm rồi lại ngày Cậu Vinh từng chút từng chút một bị bào mòn da mặt bị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời Cho nên sạm đen Môi nứt nẻ vì thiếu nước trầm trọng Tóc tai rối mụ Đôi mắt lờ đờ như có dấu hiệu Bắt đầu mê sẵn Nhưng Tài vẫn víu lấy chiếc vào, lên đền trên mặt nước. Cậu phải tự cắn vào tay mình để tỉnh táo lại một chút. Cảm giác đau đớn nhắc cậu rằng cậu vẫn còn sống. Vẫn phải tiếp tục cố gắng. Phía dưới da thịt đã nở bùng trắng bệt bị ngâm nước quá lâu. Hoàn toàn vô thức, không đau đớn khi có cá rịa thịt mình. Nhưng lũ cá dường như cũng không thèm thuộc Vì xung quanh đâu đâu cũng là xác người Đều là một bữa ăn thịnh soạn của chúng Trời không phụ lòng người Cũng bị khuất phục trước ý chí mạnh mẽ của chàng thanh niên Mấy ngày sau Có tàu buông của nước áo đi ngang qua đó Cậu Vinh lập tức cầu cuốn quan tạo cho lính xuống cứu cậu lên Cậu Vinh không có giấy tờ tùy thân cũng không nói được gì. Chỉ khi được đưa lên, thì cậu đã hất xỉu đi. Không rõ lai lịch, nên trối cậu mang về nước bỏ tù. Cuộc sống trong tù cũng không mấy gì tốt đẹp, nhưng ít nhất cậu còn có hy vọng vào ngày mai. Hy vọng một ngày sẽ được trở về quê hương, về với cha mẹ, về với những người yêu thương. Trong bóng tối, cậu khắc mấy chữ lên bức vách cũ kỹ của nhà tù. Dòng chữ nhắc nhở cậu Luôn phải nhớ về quê hương Cũng là động lực duy nhất của cậu Mỗi khi mệt mỏi Cậu lại nhìn nó Cho nhắn gửi Bạc yêu mấy lời xong có cạn Tình không đổi dời Dù đi xa trăm hướng Ai người có nỗi ngoài hương Bạc liều thương quá Hình bóng quê nhà Cậu ở đó một thời gian dài Trần chiến tranh kết thúc Hai nước trao đổi tù binh Cậu mới được trả về Pháp Xin giấy tờ trường cũ Mới được trở về quê hương Mấy người quen cũ nhìn thấy cậu Thì trố mắt ngạc nhiên Sau đó ôm chầm lấy cậu chừng xác định cậu bằng da bằng thịt Thì mới rươm rớm nước mắt Việc tàu chìm giữa đại dương Con tàu cũng đã tan nát Vậy mà vẫn còn một người sống sót trở về Quả thật là điều không tưởng. Người Pháp họ gọi đó là kỷ tích. Dùng ánh mắt khâm phục nhìn chàng trai có dáng người nhỏ bé, nhưng ý chí thì kiên cường đến cực đại. Họ giúp đỡ cậu tiền bạc, xin giấy thông hành để cậu mau mau trở về đoàn tụ với gia đình. Cậu Vinh cầm vé tàu trên tay. Một lần nữa đứng trên mạng thuyền. Lòng cậu bồi hồi, bật khóc trắm rích. Chàng thanh niên năm đó nay đã già dặn hơn. làn da đen sạm, râu ria cũng mọc nhiều hơn. Nhưng mang theo một nét phong trần đã mặc, từng trải của năm tháng. Tàu cập bến, bước chân đầu tiên đặt lên mặt đất. Mắt đảo nhìn khung cảnh xung quanh, vừa quen thuộc, vừa có chút xa lạ. Cậu Vinh ngồi bệt xuống đất, bật khóc như một đứa trẻ. Mọi người xung quanh đều nhìn cậu bằng ánh mắt lạ kỳ Yếu kỳ một chút Rồi cũng nhanh chân rời đi khỏi cảng Họ đâu biết cậu đã phải trải qua những gì Khó khăn đau khổ như thế nào Mới có thể về đến được đây Về với quê cha đất mẹ Bao nhiêu sợ hãi Bao nhiêu đau đớn Những đêm ác mộng không thể ngủ Hết thảy đều xứng đáng Cậu đã không nghĩ Sẽ có ngày được trở về như thế này. Sau khi khóc cho thỏa lòng, cậu Vinh lao nước mắt nước mũi đứng lên. Cậu muốn nhanh một chút trở về Bạc Liêu. Cậu nhớ mẫn nhớ ông bà ngoại, cũng nhớ Thu Vân. Thời điểm cậu trở về, cũng chính là lúc Thu Vân bị ông Thống Đốc Quỳnh bắt nhốt bà chuẩn bị bỏ đối cho tới chết. Ở đời thường có câu gieo nhân nào Bác sẽ gặt quả nấy. Ông trời quả thật không phụ lòng người tốt. Thu vân xem như có cơ hội được cứu. Bờ giờ tàu lại Bến Thành, xúp lê vội thổi. Bộ hành lao sao. Cậu Vinh bác trương độ về đến trước cửa nhà Cậu mở cổng đi xăm xăm vào Tăng sổ trẻ củi trong sân Là đứa đầu tiên nhìn thấy Nó chưng hững nhìn cậu vốn nó đã gặp Trong hồn của bà Đốc Hiền rồi Cho nên chuyện tâm linh Nó hoàn toàn tin tưởng Nhưng cũng không thể hiện hữu Giữa ban ngày ban mặt như vậy được Nó vội vội mắt Cậu ơi Cậu đừng có chắc con nghe Cậu Vinh nhìn thấy bộ dạng của nó Thì bật cười, <cười> Em sợ lắm sao Cậu tiến lại mấy bước Thằng sổ nhìn thấy cái bóng phía sau Mới chợt hiểu ra Nó mừng mừng tuổi tuổi Ôm chầm lấy cậu Trời ơi cậu Đúng là cậu rồi C Cậu còn sống thiệt nè Bà <cười> dễ chết vậy sao Thôi em ra dắt cái rừng độ vô cho cậu đi Thằng sổ tính nói chuyện của con Mẫn cho cậu nghe Nhưng thấy cậu đương hướng hở mới vậy Cho nên cũng im bặt Cậu Vinh đi thuốc chú trong nhà Thấy cha đang ngồi đọc báo ở bàn Thì gỡ nón đứng tờ ngân trước mặt ông Ông Quỳnh chăm chú đọc báo Không hề chú ý Cho đến khi cảm nhận có người đi đến Theo bản năng ngẩn đầu lên Thì buông rơi tờ báo Miệng há hốc Thét lên đầy kinh hải Trong giây phút kinh hoàng đó, ông đã nghĩ cả hai mẹ con chẳng lẽ đều quay về tìm ông để báo thù hay sao? Chà! Thấy cha Kinh Hải, Vinh mới lên tiếng trấn an. Mày, mày là người hay mà? Chết ch trội thì siêu thoát đi con! như Vậy đây làm gì? <cười> chà, là con thiệt mà. Con còn sống chứ chưa có chết. Ông Quỳnh vẫn bất vi sở động Không hề dám nhút nhích Cũng không dám lại gần con trai Cậu Vinh mẹn chủ động nắm lấy tay ông Con mặc xương mặc thịt đi mà Con chỉ còn sống chơi Ông Quỳnh cảm nhận được độ đàn hồi Và ấm áp của da thịt Cho nên mới tạm thở phạm Nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ Mày Mày làm cha bất ngờ quá Người ta nói... Người trên tạo chết hết rồi mà Chuyện dài dòng lắm thông thẳng con kể cho chăng nghe Ủa mà Gì đâu Sao có mình cho ở đây vậy Cậu Vinh ngó nghiêng Cố tìm kiếm thân ảnh của Thu Vân Cô mà biết cậu còn sống Chắc cũng mừng lắm Ông thống đốc Quỳnh có chút bất ngờ Khi con trai lại hỏi thăm vợ kế như vậy Nhưng ông lại im lặng Điều bộ không quan tâm Cũng không muốn trả lời Chỉ vỗ vỗ vai cầu Rồi lãng sang chuyện khác Con bình yên về tới đây á Thì tốt quá rồi Để này mai cha làm cái lễ Cảm ơn trời Phật tổ tiên đã phù hộ Cần chi rơm ra vậy đâu Cô muốn qua thăm một bà ngoại một chút Ờ cũng được Nhưng mà chịu mát cho hắn đi Chà chá bà ngoại con à, bà thấy chắc bà mượn hết lớn luôn ạ Cậu Vinh gật đầu đồng ý. Nè bay đâu, coi dọn cơm nước cho cậu hai ăn đi. tôi nhỏ trong nhà, tận mắt chứng kiến cậu Vinh khỏe mạnh trở về, thì đứa nào cũng đều mừng rỡ, rộng ràng chuẩn bị quá trời món mà cậu thích. Căn nhà dạo gần đây vắng lặng vì sự xuất hiện của cậu. mà gà bai chó sủa không ngất. Ông Quỳnh thấy con trai từ cậu chết trở về. Gia môn lại có người nói giỏi, không sợ tuyệt tự, thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng mừng ra mặt. Vì chỉ có Thu Vân là ông không hề nhắc tới. Dạ, con mời ông, mời cậu dùng cơm. Mâm cơm linh đình được dọn ra. Cũng không có gì, ngoài những món cậu Vinh thích. Ủa? Dì đâu sao không ra cơm vậy chăng? Ờ, thôi ăn đi. Thống đốc Quỳnh không trả lời. Chẳng lẽ dì đi đâu? Hay là bị gì rồi sao? Cậu Vinh mơ hồ, nghi ngờ hỏi. Ông Quỳnh mới dừng đũa. Thật làm ông mất hứng quá. Vì con sinh con gái. Theo già quân phải bị bỏ đó. Ăn đi, đừng hỏi nữa. Cha, con nào không phải là con? Cha làm như vậy ác lắm đó. Cậu Vinh thật không ngờ, đã là cái thời buổi nào rồi, mà cha cậu vẫn cứ khăng khăng giữ cái gia huấn độc ác vô lý kia. <cười> Mẫu bằng tử quý, mẹ quý nhờ con. Ngay cả chuyện sinh con nói dỗi mà không làm được, thì chết cũng đáng lắm. Ông Quỳnh không cho là đúng mà nói Cậu Vinh vẫn không thể chấp nhận Vô thường chính là hữu thượng Không biết lại càng không sợ Cậu từ cổ chết trở về Có cái gì là không thể đâu Một con vật còn có ý chí sinh cầu Quyền được sống, được tự do huống chi là con người Nếu như ngày xưa Mẹ không sinh được con Cha cũng sẽ đối xử với mẹ như vậy sao Cậu Vinh tránh nặng tìm nhẹ Ngửi khí đạm mạc khỏi Chẳng phải ngày đó Cha cậu nhất định trước tu vân về nhà Chỉ mới có mấy năm vỗn vẹn Mà đã cạn tình Cạn nghĩa về sau Chết đi sống lại quả là có khác ha Biết dặn dẹo Chỉ cây dầu mắng cây hòe ha Chính vì con chết đi sống lại trở về Con mới biết sinh mạng con người quý tới chừng nào Chá có thể tha cho dì một lần được không? Con là đang cầu xin giúp dì con hay là đang thương lượng như chá? Ông Quỳnh có chút không vui hỏi. Thằng con trước giờ ông nói một tiếng chưa bao giờ dám trả lời. Vậy mà bây giờ lại dám dùng thái độ đó nói chuyện với ông? Chá nghĩ sao thì nói là như vậy. Thù vợn bị nhốt trong một cái kho củi. Tối tâm, ẩm thấp, khắp nơi điều truyền đến một mùi vị máu tanh vô cùng khó nghe. Nơi này căn bản không phải là chỗ cho người ở. chuột dán bò khắp nơi. Ở nơi âm u trên tường, vẫn còn hằng rõ vết máu. Vết máu đó đã biến thành màu đen. Sự ưu tịch khiến cho cô mất đi phương hướng cùng với hy vọng. Tựa như lửa khách trong đêm tối, không tìm thấy ánh sáng. Ngay cả một ánh đèn nhỏ cũng dập tắt đi. Thế giới của cô lầm vào bóng tối, không biết phải đi hướng nào. Chân cũng bị xích vào cột. Gương mặt cô không có chút hư khí. Khuôn mặt lại càng lạnh lùng, càng giống như một người lạc giữa hư ảo, không dính khối lửa nhân gian. Chớp mắt một cái liền có thể tan biến. Chuyện đã xảy ra, Thu Vân không thể phản kháng, cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Đây chính là một điều đáng buồn nhất trên đời. Cô có thể chết, thân xác sẽ bị người đầu ấp tay gối, chặt ra làm tám khúc mà không chết mắt. Bởi vì ông ta sớm đã mất đi nhân tính rồi. Ông ta không có tâm, cũng không có tình. Thu Vân có thể cảm nhận trái tim mình đang đập từng nhịp, Đến hận không thể nổ tung Thân thể đang toát mồ hôi lạnh Chưa từng trải qua cảm giác cái chết đang đến Nên lúc đó cô đã nghĩ rằng Cô thực sự sẽ chết Mặc dù vẫn khó chịu cùng đau đớn Nhưng lại chịu đựng được Bởi vì sự tình đã không thấy tệ hơn nữa Chỉ có chân chính trời xuống mặt đất Với không còn lo lắng Sẽ bị trời xuống Đã không thấy tệ hơn liền có khả năng sẽ tốt hơn Thu Vân nhìn tìm nắng len lỗi chút ít rồi vào nơi tâm tối mà suy nghĩ tu Vân đang cực lực tự mình chữa lấy vết thương của chính mình nơi đó máu thịt bè bét lại sợ đau nên không nguyện ý tẩy rửa vết thương vết thương không chữa thì mãi mãi sẽ không khép lại được cô lại nhớ đến một người cảm giác tuyệt vọng thời thời khắc khắc Quanh quẩn ở trong lòng Tựa như gai sắt Mỗi lần nhớ tới Tim liền đau nhói Từ độ hoa vàng rơi rụng hết Tâm người như lửa khách sang sông Có chăng mái chèo nghiêng bóng xế tà dương tiễn biệt Khót chân người Đúng lúc này Cánh cửa phòng củi đột nhiên mở ra Cậu bênh bước vào Mang thêm một chút thức ăn. Có chén cháo cùng ly sữa ấm. Cậu nhìn dị kế. Thu Vân cũng nhìn lại cậu. Đột nhiên lại ngẩn người trong chốc lát. Sau đó hốt khoảng. Tựa như chim sợ cạnh công. Cho đến khi nhận thức được đây chính là cậu. Cô mới không thể kiềm nén được mà rơi nước mắt. Vì chịu khó đây thì một chút. Tôi nhất định sẽ tìm cách đưa chị ra khỏi này này Cậu Vinh hứa chắc nịch Ngoài như vậy Cậu cũng không biết nói gì với người dị kế này Nội tâm thu vân như trời đang lạnh lẽo âm u Chợt xuất hiện một tia nắng Vô thành vô thức Xua đi rét lạnh Nhưng cô không biết Cảm giác ấm áp sẽ gây nghiện Nội tâm sẽ tham lam bám lấy cảm giác an ủi này Thu Vân cật lực kiềm chế bản thân không thể như vậy Bây giờ cô không phải là một thân mình cô độc trên thế gian này nữa Cô còn đứa con gái bé nhỏ chưa kịp nhìn mặt Cô phải cố gắng vì con và cậu Vinh chính là hy vọng duy nhất của cô Thu Vân dùng chút sức tàn kể lại những gì xảy ra cho người kia nghe Rồi cô vang sinh Gi Giúp tôi tìm đứa nhỏ đi Dù vậy nó cũng là Em cùng cha khác mẹ với cậu mà. Cậu Vinh khóe mắt cay xe. Mẫn cùng đứa con nhỏ của cậu. Nội tâm cậu nổi lên một gợn sóng giận dữ. Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, cậu cũng không phải lần đầu bất mãn với cha của mình. Nhưng lần này là đỉnh điểm oán giận. Giận cha sao quá tàn ác. Đến cả cháu của mình cũng giết đi. Một dòng nước ấm nóng lăn dài trên má cậu. Cậu nhìn Thu Vân. Dì yên tâm. Tôi nhất định tìm con cho dì. Thu Vân yếu ớt, gượng nở một nụ cười hy vọng, mà theo Thảo nói. Cảm ơn cậu. Tôi phải cảm ơn dì mới đúng. Nếu không có gì chứ sợ em ẩn đã không còn trên thế gian rồi. thật tiếc là tôi không giữ được con của hai người. Thu Vân tự trách bản thân. Nhưng với quyền lực của chồng, chiếc sợ cô lực bất tòng tâm. Dì cũng không muốn như vậy đâu. Tất cả là do số trời thôi. Cậu Vinh buồn bã đáp, cậu cứ nghĩ cải tử hoàn sinh, từ quỷ môn quan trở về, có thể gặp lại được người thương. Nhưng ai ngờ Nhưng rất nhanh sau đó Rầm một tiếng Cánh cửa cũ kỹ bị đá bay về phía trước Cậu Vinh rất nhanh dùng thân mình Đỡ lấy cánh cửa nặng nề Chắn trước mặt Thu Vân Không ai có thể làm trái Cái quy tắc của gia đình này hết Ông Quỳnh trầm giọng nói Chà Tại sao nhất định phải làm như vậy Cậu Vinh đứng chắn trước người thư vân Khoảng cách không gần Nhưng cũng có thể cảm nhận được Cơ thể dị kế đang rung lên Mày tránh rạc Không Con nhất định không để cho tổng hại Thì dị kế đâu Gia môn bất khảnh Mấy co đứa còn như mày Cả già quấn của muốn pha bỏ sọc Công việc cái gia quấn khắc nghiệt như thích Mà bao nhiêu mạng người vô tội phải chết rồi. Trừ phi hôm nay cho giết chết con đi. Nếu như con còn sống một ngày. Nhất định sẽ triệt bỏ cái gia quấn đó. À. Nó mày thách thức tao. Cái gia đình này loạn hết cả rồi. Ông Quỳnh như quá điên vì thức giận. Sau đó lại thét lên. Muốn tué ra lửa. khác hẳn với sự trầm ổn, không giận mà uy nghe thường. tụ bay đâu? Trối cậu lại cho tao. Lập tức từ phía sau, hai bà tên lính ập đến, kéo cậu Vinh, rất nhanh chóng khóa tay cậu lại. Thu Vân chứng kiến một cảnh như vậy, mà rung rảy. Cô biết hôm nay thế nào cũng không thoát được. Cô nhắm mắt cố trấn tỉnh, Cô nghĩ đến đứa con nhỏ tội nghiệp Thì đau đớn trong lòng Đứa con chẳng có cha Cũng không còn mẹ Nồng súng lạnh lẽo từ khi nào Đã chỉa ngay trước trán cô vô tình Mày hôm nay dám cãi lời cha Hôm nay để coi mày cứu được nó hay không Xem như đây là một bài học cho mày Thống đốc Quỳnh nói với đứa con trai của mình. Chà! Cậu Vinh gạo lên. Cậu không nghĩ cha mình có thể làm việc gì khác, tàn độc hơn nữa hay không? Một mạng người đổi lại một bài học cho mình sao? Có phải quá đắt giá rồi hay không? được mà cha, cậu biết lỗi rồi. Từ nay không cãi cha nữa, chứ tha cho dị đi mà. Cậu bùng vẫy, nhưng không thể thoát ra Sức cậu làm sao chống lại hai ba người? Cậu đỏ cá mắt vì bất mãn. Buồn rồi con trai. Dù muốn dù không, thì người đàn bà này trước sau vẫn phải chết. Vô nhà này được ăn được mặt, thì phải chấp nhận đánh đổi. Vốn phẫn không xong thì tiếc giống gì. Ông Quỳnh gặn lên từng lời cai độc ông cũng không cảm thấy là mình nói có gì sai. Quay sang nắm tóc Thu Vân, ông tiếp tục. Mày cũng đừng oán trách tọc. trách bản thân mày không biết đẻ thọt. Loại đàn bà như mày cũng như thứ đồ chơi. Vui thì giữ, tiện tay thì vứt bỏ. Hiểu chưa? Thu Vân căm phẫn nhìn chồng mất nhân tính. Cũng tự cảm thấy tuổi thân. Ông ta nói cũng không hẳn là sai. Chính là cô tự nguyện theo ông ta về căn nhà này. Không ép cũng không buộc. Thì trách cái gì? Hết vui. Thì ông có thể giấc mẹ con tôi ra đường mà. Tại sao phải đuổi cùng chiếc tận như vậy? Cũng là máu mũ của ông mà. <cười> Tao không có con gái. Cũng không muốn có con gái. Nội quy của cái nhà này là vậy Mà mày nói nhiều quá Cũng thỏa mãn rồi Giờ thì có thể chết được rồi Thu Vân cười đến bất lực Lưng cũng thẳng tắp Không còn co ro sợ hãi Giờ phút này Còn gì để sợ nữa chứ Cô cũng không có năng lực phản kháng Cũng không còn sức lực Để căm phẫn Hay út hận gào thét nữa Ngọng súng không lưu tình ngay trước mắt Thù Vân nhắm mắt chờ đợi Cái chết đang đến với mình Kiếp này cô chịu đựng đủ lắm rồi Bao một chút Chấm dứt số phận bạc bẻo này đi Cậu Vinh nhìn thấy dị kế buông xuôi mọi thứ Lại càng không cam lòng thay cho cô Cậu vùng vẫy Nhưng lúc hai tên lính lơ là Cậu dằn mạnh tay thoát khỏi kiểm soát của bọn chúng Nhanh như cắt Lào đến nắm lấy cánh tay đang cầm súng Chuẩn bị bớt cọ của thống đốc Quỳnh Ông Quỳnh không thương tiếc bớt mạnh cò súng Thì bị một lực mạnh giật cánh tay viên đạn lệch đi Bắn thẳng vào bả vai cậu Vinh Đùng thêm một tiếng Thêm một viên khác bắn lên xà nhà trên trần nhà Cậu Vinh bệnh vai Máu tuôn ra rất nhiều Cá thân người cậu dần quỷ xuống Mặt tái nhợt đi Cây súng trên tay thống đốc Quỳnh Rơi xuống đất Văng ra xa à, Không Tôi vẫn kinh hải trợn trắng mắt Ông Quỳnh thì bất động Cậu Vinh cảm thấy một cơn đau nhói Từ bếch thương chuyển đến Mặt mày thối sầm đi Cảm giác đau đớn Đáng sợ hơn đối mặt với mạng đêm u tối Trên biển rất nhiều Cậu vượt qua bao nhiêu cơn sóng lạnh Gió lớn Đối khát Ăn cả cái thứ đáng sợ nhất trên đời Để đánh đổi lấy sự sống Để trở về Nhưng cậu lại không vượt qua được Sự khắc khe của lòng người Để bây giờ người xuống tay bắn cậu Lại chính là cha ruột của cậu Vinh Ông Vinh chậm chậm Rung rung lại gần Đỡ lấy thân người con trai Cũng không biết nên làm như thế nào Vinh Một thanh âm khác đột nhiên phát lên Khiến cho cả hai cha con đều kinh hãi Biến sắc Là giọng của bà Đốc Hiền Không thể sai được Chính là giọng nói quen thuộc đó Có chết cậu Vinh cũng không thể làm Ông Quỳnh lại càng không thể làm được lắm ông đốc cơ Thu Vân trích lên trên tay là khẩu súng oan nghiệt lúc nãy ông thống đốc Quỳnh chết chân tại chỗ lắp bóp nói không thành lời chỉ được hai chữ rồi im bạc đi là là bà <cười> ông còn nhớ tới tôi sao ông ác lắm mẹ mẹ ơi Có phải là mẹ không? Cậu Vinh theo thào Giọng nghẹn ngào hỏi Mẹ nhất định Không để ai làm tổn hại tới con Thu Vân lành lẽo cất lời Lại là cái giọng nói quen thuộc gây ám ảnh tâm trí của ông Đôi bàn tay thu bạo Đàn xiết lấy cổ Thu Vân Bất giác buông lỏng ra hãyi lùi về sao mới bước bạn bà... lại là bà bà muốn gì <cười> ông hỏi tôi muốn gì sao ông giết đi Ừ ông đãết tôi một lần Ừ thì sợị giết thêm lần nữa chứ hả ông đốc từng câu từng chữ và tốt ra đều mang sức nặng nề Như dạo cứa vào tim gan Ông sống chết muốn cưới tôi về cho bằng được Ông như thế nào cưỡng ép tôi làm vợ ông Đến khi chán dượng Có người đàn bà khác Ông lại nhẫn tâm tính kế Mà giết chết tôi Nói đoạn đến đây Bà Đốc Hiền lại ho sạc sọa Tiếng hò khang ấy như nhắc nhở ông thống đốc Quỳnh về những ký ức của mấy năm về trước. Tôi không giết ông là muốn để ông sống mà lo cho con. Không có nghĩa là tôi không hận ông đâu ông đốc à. Tôi hận ông đến tận xương tủy Đã vậy ông còn tìm thầy bà để yếm hại tôi. Tôi chết đau đớn lắm Lúc nào linh hồn của tôi Cũng khổ sở đau đớn vì quốc ức Nếu không phải vì con Tôi đã kiến ông sống Không bằng chết rồi Cậu Bình nghe thấy mấy lời này Thì chết Trân Cậu không ngờ chính cha cậu Là hại chết mẹ cậu Thế gian này có ai đau khổ hơn cậu nữa đâu Cậu Vinh bị một trận đả kích lớn Máu từ vết thương lại ứa ra Khiến cậu rung rảy Ông công ngờ chứ gì Chính ông rước gửi đường bà này về Để xem chút nữa Ông đã thêm một lần hại con trai của mình rồi Ông đúng là không bằng cái loại cầm thú mà Chà Chà đã hại chết mẹ sao Cậu Vinh đứng bật vậy Cậu không thể nào chấp nhận Cái sự thật phủ phạm này chà, chà Chà không có ý đó Bây giờ ông nói gì Thì cũng đã quá muộn màng rồi Ông phải trả giá cho tội lỗi của mình Tôi không thể tiếp tục tha thứ cho ông Sống nhàn nhã như vậy nữa Đó là vợ chồng với nhau Tôi đau một, thì ông phải đau gấp 10 lần như vậy. Thu Vân trừng mắt, bất chợt dùng hết sức mà bóp cò, hướng về phía ông Đốc Quỳnh mà bắn. Sức lực vô cùng mạnh mẽ, đôi bàn tay lạnh lùng, siết lấy mỗi lúc một chặt hơn. Ông Đốc Quỳnh bị một trận sợ hãi, cổ hằng những gân máu, hai mắt trợn trừng. Phát trà mấy tiếng khò khè Hướng cậu Vinh mà cậu cứu Cậu Vinh đấu tranh tư tưởng Nhưng cuối cùng cậu quỳ xuống Mẹ ơi Cúc xin mẹ tha cho cha lần này Cuộc đời này con đã không còn mẹ Cha là người thân duy nhất của con Con còn ông bà ngoại Người này không xứng làm cha của con con không muốn thấy mẹ bị hận thù lập cho mù quăng. Mẹ của con không phải người như vậy. Con chỉ muốn thấy mẹ bình an, buông bỏ mọi thứ siêu thoát mà thôi. Mẹ, có được không? Bà Đốc Hiền dừng lại một chút, nước mắt bỗng trực trào ra. Bà không thương tiếc ném mạnh cậu súng, cùng thân thể ông Đốc Quỳnh sang một bên Ôm chậm lấy đứa con trai tội nghiệp của mình, Mà khóc lên nhẹ ngào. Mẹ! Được. Mẹ gì con? Mẹ sẽ buông bỏ hết. Bên ngoài, mưa đã dần tạnh đi. Gió cũng đã ngừng thổi. Mấy con gà sao hè bỗng cất tiếng gái đón chào Bình Minh. Bà đốc hiền rung rẩy Mẹ! Mẹ! Mẹ phải đi rồi Cậu Vinh lại gắt gao ôm chặt lấy Không Chứ con ôm mẹ thôi một chút Một chút nữa thôi Vinh à Mẹ thật sự phải đi rồi Con nhớ phải sống cho thật tốt Mẹ ở suối Vàng Nhất định sẽ phù hộ cho con một đời bình an Vẫn nó đang ở nhà bà mũ ở ngoài tỉnh Con phải đến tìm nó Đó là một đứa con gái tốt <cười> Mẹ, mẹ ơi Cậu Vinh khóc đến thương tâm Một bóng trắng phục ra khỏi thân thể tu vân Lập lè trên không trung Quay đầu lặng nhìn cậu một cái Rồi dần tan biến vào hư không Cậu Vinh khóc đến tàn nát cõi lòng Thân thể Thu Vân bỗng chân nhẹ hứng, ngã ra sao? Cậu Vinh đón lấy thân người mềm nhũng của dì kế. Mắt vẫn hướng nhìn theo cái bóng trắng kia. Mẹ cậu đã đi xa thật rồi. Nợ chuyên mẹ con kiếp này thực sự đã hết rồi hay sao? Cả hai người đều được đưa đến nhà thương. Thu Vân thì được truyền nước. Cậu Vinh được sơ cứu vết thương trên bã vai. Ánh hắn từ phía chân trời len lỗi qua ô cửa nhỏ đem cái lạnh của một đêm mưa bão su tan đi làm sáng bừng cả khung cảnh tịch mịch thời điểm ánh nắng chiếu đến trên người dường như còn có thể mang theo đến một tìa ấm áp tàn sổ con mén thức dậy thiệt là sớm đã bắt đầu lấy chỗ quét dọn những tàn dư của cơn bão đêm qua khí trời sau cơn mưa vô cùng tốt Ánh dương chiếu rội rực rỡ cho cùng Cảm giác như vàng giật Cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở sau cơn mưa Ông Quỳnh sau cơn sợ hãi cực điểm đêm qua Lại bị hất mạnh Sóng lưng đập vào cột nhà Tổn thương rất nặng Đưa đến nhà thương Thì đốc tờ kết luận Nửa đời còn lại của ông Chỉ có thể nằm một chỗ Một bên mặt méo xẹo Nói cũng khó khăn hơn một chút Cái quy quyền ngày trước cũng không còn. Mọi sinh hoạt đều hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Thu Vân bị nhập sát tỉnh dậy, cũng mơ hộ không nhớ gì. Chỉ khi biết tỉnh lại, cô đã nằm trọn vẹn trong lòng cậu Vinh mà thôi. tìm đến nhà bà mụ, thì hay tin Mẫn đã ẩm đứa bé đi mất. Không ai biết cô đi đâu. Cậu Vinh và Thu Vân đều rầu rỉ, Cậu Vinh thì nhớ thương mẫn, Thu Vân thì lo lắng cho đứa con gái nhỏ của mình. Từ khi sinh ra đã không được ẩm bồng, cậu Vinh đang tin lên các thời báo mà tìm. Hãy ai biết chỉ giúp thì hậu tạ một đồng bạc. Trời không phụ lòng người. Mẫn vì sợ quyền thế của ông Tống Đốc Quỳnh nên trốn ở một cái xóm nhỏ ở cầu Tân Hữu. Ngày ngày bán cháo mà nuôi sống hai miệng ăn, Một lớn một nhỏ Mẫn biết chữ Nhưng ít khi có thời gian rảnh rỗi Cũng như tiền bạc để mua báo mà đọc Bởi vậy cậu Vinh đăng tin Tìm người trên mấy cái thờ báo lớn Cô cũng không hay biết Nhưng có thầy thông ngôn ở đầu cầu Tân Hữu Tình cờ đọc được bản tin đó Ngó thấy giống con Mẫn Nên chỉ điểm cho cậu Vinh Đến tận cái nhà ộp ẹp của Mẫn thuê mà tìm Cậu Vinh với tôi Vân hay tin Thì lập tức lên Sài Gòn tìm ngay Chừng chính xác là Mẫn Thì mừng mừng tuổi tuổi ôm lấy nhau Cậu buốt tóc Mẫn Phổ vệ cô Bởi những tổn thương mà gia đình cậu đã gây ra cho cô Vân cũng bế đứa con gái của mình Khóc đến thê lương Con gái trộm vía khỏe mạnh Và có gương mặt cực kỳ giống cô Mắt sáng môi đỏ Liếu riếu trong tay Vân cảm thấy may mắn vô cùng vì đời này còn có thể gặp lại con mình. Cậu Vinh dụ thương cha đến mấy cũng không cách nào tiếp nhận được sự thật rằng chính tay cha cậu đã hãm hại mẹ cậu đến thương tâm như vậy. Với vậy cậu chạnh lòng tình yêu thương dành cho cha đã ít nay càng giảm đi rất nhiều. Cậu ở lại chăm sóc cha được hai tháng thì ông Quỳnh mất Cậu lập tức trở về căn nhà cũ. Sau khi tống tán cha, cậu nhận được chút ngôn cha ký gửi ở tòa. Toàn bộ gia sản đều thuộc về cậu hết. Thu Vân đặt tên cho con gái là Hoa. Thấy Thu Vân không nơi nương tựa, lại có công chăm sóc cha mình suốt mấy năm nay. Cậu Vinh cắt căn nhà, cùng 100 mẫu đất ruộng, chia cho dị kế. Ông bà hội đồng thăng ngăn cản hết sức, Nhưng cậu vẫn nhất quyết chia cho Thu Vân. Đằng bề sau, cô có cuộc sống vừa đủ an nhàn để nuôi con. Chừng khi xong việc, cậu liền dọn về căn nhà cũ của mình. Ở đó, làm cho cậu có cảm giác rằng mình ít ra vẫn từng có một gia đình hạnh phúc. Tiền thể né tránh cái ánh mắt tràn ngập hữu tình của Thu Vân. Cách một năm sau Ông bà hội đồng thăng đi hỏi cưới Mẫn cho cậu. Ngày cưới của cậu, dì kế Thu Vân cũng có mặt. Nét mặt bình thẳng mà đón nhận. Từ ngày hôm đó, cô mới triệt để buông bỏ cái tâm tư sâu kín của mình. Tạm chúc cho cậu trong năm hạnh phúc, trọn đời sắc son. Mẫn nhìn chồng, rồi lại nhìn mình trong gương. Vợ chồng hạnh phúc nhìn nhau. Xem tất cả đã qua. chỉ như là một cơn ác mộng. Thằng Sửu được cậu cho đi theo học quản lý ruộng đất. Ít năm sau thấy nó để ý bạn. Cậu vinh lập tức xem như em Út mà hỏi cưới cô gái đó cho nó. Sao cũng cho nó hai mẫu đất làm vốn để vợ chồng ra riêng mà sống. Nó khóc đội ơn cậu. Nhưng cậu dỗ dỗ dai nó, xem nó như em Út mà đối đãi. Hoàn toàn xóa bỏ thân phận chủ tớ. Bên cạnh mộ của bà Đốc Khiền lại xuất hiện một nấm mộ nhỏ nhỏ được xây cất đường hoàng. Hơn một năm sau nữa vẫn lại có thai. Hạ sinh một đứa bé gái đặt tên là Đào. Đào trộm vía trắng trẻo dễ thương. Cậu Vinh thương yêu, cưng như trứng. Cái già huấn khắc nghiệt của nhà thống đốc từ đó cũng được truyệt để xóa bỏ đi. Con nào cũng là con. Thậm chí con gái lại được cưng chịu. Dung túng hần Đạo với Hoa tuy thân phận là cô cháu Nhưng tuổi tác không quá cách biệt Lại lớn lên cùng nhau Nên thân thiết vô cùng Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Bóng nước tà dương của tác giả Sư An. À, hầu hết thời lượng trong bộ truyện này đều trong cái giai đoạn mà Huy đang bị khang tiếng. Vì vậy mà một lần nữa xin lỗi quý thính giả về chất lượng thu âm truyện nó không được tốt trong bộ truyện này. Và cũng xin lỗi Sư An vì đã không thể truyền đạt tốt nhất bộ truyện của em đến cho khán giả. Huy mong rằng quý thính giả nếu như yêu mến Sư An Một cái biết rất là hay với cái nhìn thức sâu sắc về nhân sinh quan trong cuộc sống. À, có rất nhiều quý thánh giả nói về những cái khía cạnh mà Sư An nhìn thấy trong cái cái việc cái tình cảm nảy sinh của con người. Thì thật ra ai trong người con người ta cũng sẽ có những cái loại tình cảm đó mà thôi. Có quan trọng là chúng ta có dám thừa nhận hay là không. Và Sư An có một cái góc nhìn rất là sâu sắc ở những cái khía cạnh đó. Và Huy cũng sẽ hết mình ủng hộ em ấy. Trong cái việc tự do sáng tác như thế này và Huy mong rằng quý bà con Hãy ủng hộ cho Sư An nhé Đừng quên theo dõi trang facebook của Sư An Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tính giả Ở bộ truyện sau Chúc mọi người một ngày an lành